Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vũ Phương đang còn trẻ, còn tương lai. Hơn nữa, muốn tạm giam thì phải có đủ chứng cứ. Và chắc gì bên viện kiểm soát đã đồng ý cho quyết định. Thứ tá Phan Đăng Bách, em không thể hiểu nổi anh nữa. Về mặt nguyên tắc, lý do Vũ Phương đang không có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian lê hoảng mai bị triệt đuối và hắn mối quan hệ tình ái dân mở ám. Với các nạn nhân đã chết là ta có thể Quyết định khởi tố rồi Hôm trước em và anh còn bắt gà phán Cặp kẻ của Linh Na nữa Lúc đó chính anh cũng đồng ý với em Về quyết định này Chính em cũng nói rằng Lê Hoàng Mai bị chết buối Chúng ta vẫn chưa hề có kết luận cuối cùng Anh đồng ý với em rằng Vấn đề Bù Phương đang nằm trong diện tình nghi số 1 và cường người Theo dõi nhất cực nhân động của hắn Nhưng suốt 2 tuần vừa qua Mọi hành tung thẳng nhóc Đều chưa thấy có gì mờ ám Tình nghi Hay tội phạm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Có đúng không nào Anh Bách Mai Thành hầu như đã mất hết cả bệnh tình Anh chờ cho Vương đang sát hại thêm một người nữa Thì mới cho là có sự mờ ám ư Nếu có phải Anh sợ thế lực của nhà Vũ Hồng Quang lớn đến nỗi Sẽ làm cái ô vững chắc cho hắn không Mai Thành Bách hơi đỏ mặt Vì giận chứ không phải xấu hổ Chúng ta cần phải thống nhất với nhau rằng Người hẹn không có chân trong phòng này Vậy tại sao không ai biết gì về mối quan hệ của Vũ Phương Đăng Và ông đáng kính kia Tại sao đến hôm nay anh mới nói Trong khi chuyện về Vũ Hồng Quang đã xảy ra nhiều tuần nay rồi Dân tình Thế cứ có cơ hội quần tan tủ ngủ là lại ngồi bàn tán Còn anh thì im lặng Chưa kể không nhắc một lời nào đến Vũ Hồng Quang Trong hồ sơ của thằng cháu nữa Em hiểu nhầm rồi Bối có thể của họ chỉ là chuyện ngoài lễ thôi Chẳng liên quan vụ án Nên anh không liên kỳ vào hồ sơ lửa gì Ở nơi em biết rồi đấy Cả tháng nay chúng ta bận đến nỗi Chỉ toàn họp hành và điều tra Điều hôm nay mới có dịp nói với nhau Vài câu xã giao Có lúc nào để anh kịp bình luận chuyện đó đâu Thậm chí anh tập trung vào vụ án đến nỗi Quên quấy mất ông bác của thằng Đăng Vô lý Mai Thành uốn vai nhưng giọng nước dịu lại. Có lẽ cô cũng ân hận vì mình đã hơi thiếu kiềm chế. Mãnh thành của Lý, hôm nay anh mới thấy em phối Lý Mạnh lên tiếng hổ và tranh tích như mọi khi. Cửa thằng nhà giờ oáy và song sắc. cho cậu Ámít vãi tè ra là khai hết. Anh em mình đỡ phải bất cứ. Cứ từng bước đúng lý thuyết nhiều bách thì vẻ trườn cảnh sát mà dạy cho bằng ai thì chuyện lão quen. Giờ láo lo cho thân láo còn chưa xong Tời gian đâu đó cho thằng cháu Cháu chưa phải con đâu Ông ảnh Tôi Bách chừng mắt nhìn mạnh Đôi chồng mắt té lửa Tôi nhắc lại cho ông Biết là vũ hồng quang không liên quan gì đến chuyện này Và tôi chưa bao giờ ngại bất cứ ai trên đời Kể cả ông tú đèn áng giọng Ngồi đứng dậy và nói nhỏ Nhưng cường quyết Chỉ mãi thành anh Bách Chuyện này trao đổi vào lúc khác có được không Bách và Mai thành hơi giật mình Tất cả cục lung tung Dường như cảm xúc vượt quá ngưỡng Khiến họ quên hết nguyên tắc Nằm lòng trong nghề nghiệp Là mọi thông tin của chuyên án Không được tiết lộ ra ngoài Khi quá trình điều tra chưa kết thúc Trong trường hợp này Ngay cả cảnh sát đồng nghiệp Không nằm trong ban chuyên án Cũng phải trở thành người ngoài Mọi người ăn sáng trưa Bách cố vui vẻ lái câu chuyện sang hướng khác Chưa ăn gì Ngoài mấy bắp ngô Của anh từ tối hôm qua đến giờ Tú đèn nói to lên Để xua tan không khí căng thẳng Nhìn đôi mắt thâm quẳng giá trước tuổi Và mấy tóc bù sổ lâu chưa cắt Thậm chí chưa được trải Vào đại lý hoàng minh tú Bách hiểu rằng Có lẽ cả đêm qua cậu ta cũng không ngủ được Vì những ý nghĩ Phòng đoán và suy luận cứ giày bỏ đến sáng chuẩn bị hoàn thiện tiếp hồ sơ để lát nữa báo cáo chính thức nhé Mài Thành nhắc nhở cho đối ngợ ngập sau khi câu chuyện bị dừng lại đột ngột Mặc dù vậy, dường như cô còn nhiều điều muốn nói thêm, mà chưa thể Từ lúc đó những người có mặt trong phòng cũng hiểu ý mà không đà động gì đến Vũ Hồng Quang và Vũ Phương Đăng nữa Họ lại bội và ai vào việc này Ai cũng bận cả thời gian và cho thực tế quý giá hơn là Mãi ngồi bàn bạc với những ông quan tham Bách ngồi thử ra bên bàn làm việc Rõ ràng anh quý ý ngăn cản việc khởi tố Bộ phương đặt Vì là ông bác ruột đầy Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net